Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì anh đã nhanh chóng ôm lấy vợ rồi ngã xuống Cơ thể eo ót của cô May mắn đã được anh đỡ lấy Hàng xóm thấy hai vợ chồng trẻ hì hụt đóng đinh Thì cũng ngó đầu ra Tuyệt nhiên là không có ai đả động gì Đáng thanh niên chỉ trò rồi lại ai về phòng đấy Cả giấy trò chỉ có một phòng duy nhất là ở phòng cuối là có nữ ở Đa số là sinh viên Bởi ở dưới thủ đô mà kiếm được phòng trọ giá rẻ như thế này thì cực kỳ hiếm. Phải chờ đến khi hai vợ chồng Phong đóng xong cái đinh thì mới có người ra nói chuyện về căn phòng của hai vợ chồng đang ở. Ai cũng biết ở đầu dãy trọ có một bà cô đã khá lớn tuổi, trên người chẳng bao giờ thấy quần áo tối màu. Ban ngày thì cô vác cái bao đi khắp các ngõ ngách nhặt chai vỏ lon, ban đêm thì ngồi ở cửa đến tận 1 2 giờ sáng mà hát ru. Bà ta cấp bé đứa con búp bê bằng vải đã cũ rích rồi cứ cười khúc khích một mình vậy. Thấy mấy người cùng dãy trọ có nói chuyện, bà con này đã được ông chủ trọ cho ở nhờ chứ không có lấy tiền. Vậy mới biết, giữa thành phố hoa mỹ lệ này vẫn còn rất nhiều người nghèo khổ và những người tốt đến như thế. Hai vợ chồng của Phong thấy bà bước đến vội vàng chào hỏi. Bà ta vẫn cười rồi chỉ vào căn phòng Ánh mắt dường như không có để ý đến cả hai vợ chồng của Phong, bà ta nói: "Anh chị chuyển tới đây lâu chưa vậy?" "Ờ dạ, dạ bọn con mới tới được nửa tháng ạ. Ờ có việc gì không ạ cô?" Lắc nhẹ cái đầu, mái tóc hoa dâm dụng ra một đám lá và gạo. Bà ta chỉ vào cánh cửa rồi lại chỉ vào cái gương bát quái liễu vừa mới mua về và nói: "Đây, chẳng có ăn thua gì đâu." rồi lại phải chạy mà thôi. Cháy đấy. Cháy hết giường luôn rồi cái kìa. Ờ cháy ch cháy cái gì cơ ạ? Ờ ch chuyện gì vậy ạ cô? Ơ cô cô nói cái gì thế? Nhìn bà cô kỳ lạ, cùng những câu nói chẳng có ăn nhập chút gì so với sự việc. Hai vợ chồng Phong cứ thế mà đứng ngẩn ngơ một hồi, nhìn bà cô khuất bóng sau cái cánh cửa, hai vợ chồng mới cười phá lên. <cười> đấy, anh thấy không? tác bà ý toàn là gàu với lá thôi. Có khi còn gạt cháy ấy chứ. Mè mé cái mồm thôi. Không người ta nghe thấy thì chết đấy. <cười> Hai vợ chồng trẻ bước vào trong phòng rồi khép cửa, giấy trò im lìm với gốc muõm già chẳng biết chồng tự bao giờ. Trời mùa hè thì nóng hầm hập với mái tôn thấp lẻ tẻ. Hai vợ chồng khép kín cửa, nhưng hơi nóng thì vẫn cứ phả vào trong bốn bức tường xung quanh. Phong bật biểu với đống công việc còn đang dang dở. Liễu thì check inbox của những người mua hàng. Chẳng ai bảo ai, nhưng công việc cũng đến 12 giờ đêm là hòm hòm. Hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười. Chút bỏ bộ quần áo ngủ, Liễu đưa tay vẫy về phía của Phong mỉm cười. Phong vươn vai, rồi tháo tai nghe, đặt xuống trên bàn làm việc. Thói quen của anh hàng ngày là vừa làm việc vừa đeo tai nghe. Với âm nhạc, anh có thể làm việc rất tốt. Và tốt hơn nhiều nữa Với tay tắt cái công tắc điện Anh trồm lên giường ôm lấy vợ Rồi cười khúc khích Cơn mây mưa còn đang giang dở Thì bỗng bên ngoài Có tiếng gó cửa Mấy ngày trôi qua khi Phong chuyển làm từ đêm Sang ngày chẳng có thấy điều gì lạ Đêm nay thì có thật rồi Ngặt nỗi Nó lại không có đúng vào lúc chút nào hết Ai đây Tiếng của Phong nhẹ nhàng Giờ này hàng xóm đều đang ngủ say. Nói to quá sợ mọi người lại thức giấc, lại phiền hà. Bên ngoài chỉ có tiếng gió nhẹ nhẹ thổi bay từng chiếc lá. Tiếng bước chân cùng tiếng rên nhẹ nhàng khiến cho Liễu sợ hãi. Cô vờ lấy tấm chăn rồi che lại cơ thể và lùi về trong góc giường. "Đừng sợ. Mấy thằng ranh con này chắc đang đùa bệnh ấy mà. Em cứ nằm im đi, để anh. Anh cẩn thận nhé." "Mà sao anh không bật điện lên?" Phong vừa lấy con dao gọt hoa quả. Chân anh gión rén từng bước nhẹ nhàng tiến về phía cửa. Ghé mắt từ từ qua khe cửa. Bên ngoài chẳng có gì ngoài ánh sáng đèn đường đang hát chiếu vào đám lá khô. Phong và Liễu bỗng giật bắn mình. Anh đưa tay của quảng bật công tắc điện. Bên trong nhà là một con mèo trắng mút xuất hiện từ lúc nào vậy. Nó đi đi lại lại rồi nhìn Phong. Bộ lông dài chạm đất cửa. Cùng đôi mắt màu đen trông thật là dị hở. Cả hai chưa từng thấy con mèo nào có đôi mắt kỳ lạ như nó. Đừng sợ, chắc là mèo hàng xóm nó nhảy qua cái ô thoáng ở phòng tắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net